Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay Mời các bạn cùng đến với tập 1 Chuyện mới của tác giả Lam Giang Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Ngọc và Bảo như nước với lửa Sau khi anh và bạn thân cô chia tay Cô không gặp lại anh Bố của Bảo lâm bệnh nặng Bất đắc sĩ anh tìm Ngọc nhờ và Chuyện trọng đại Liệu Ngọc có đồng ý giúp đỡ người mình không ưa Mời các bạn cùng lắng nghe Cưới anh á Cô điên à Cào mồm lên làm cái gì đấy Chết mất Anh làm ơn để tôi cười cho qua cơn này đã Chứ không à tôi đau bụng chết mất Có anh điên ấy Tôi hỏi thật nhá Bị cắm sừng nên anh sinh ra hoang tưởng hả Hay là não bộ bị hỏng Làm ơn buông tha cho tôi Ngồi nói chuyện với anh như thế này tôi đã ớn lắm rồi Đây đây đây Anh xem này Đang nổi hết cả già gà đến đây này Cô làm kinh doanh mà thiếu bình tĩnh thế Thì bảo sao mãi mà không phát triển được sự nghiệp Trong làm ăn Sự nhẫn nhịn vài phút Có thể giúp cô kiếm ra khoản tiền Bằng vài tháng Thậm chí là cả năm lao động miệt mài đấy Ơ thế anh không phải nói đùa à Trông tôi có giống người rảnh tới mức Để hẹn cô đi đùa không Thế tóm lại anh muốn cái gì Thực sự thì vấn đề cá nhân Tế nhị của riêng tôi Nên tôi mới phải đề nghị cô chuyện này Nếu cô đồng ý Tôi sẽ soạn một bản hợp đồng với đầy đủ các chi tiết để cô xem Cũng sẽ nói rõ ràng hơn để cô hình dung Hôm nay tôi cũng chỉ mới nảy ra ý định đó thôi Nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả Thấy anh có vẻ không nói đùa nên tôi lại càng lo đấy Tôi thành thật khuyên anh nên đi khám tâm lý Hoặc là khám thần kinh xem sao Thôi nhá, tôi về đây Anh vừa làm lãng phí mất 15 phút của cuộc đời của tôi đấy Cầm túi sách đứng lên Định đi thì nhớ ra cốc sinh tố còn chưa uống hết Ngọc cũng hút một hơi gần cạn Rồi nhìn Bảo nhắn nhủ Cảm ơn vì đã mời cốc sinh tố ngon tuyệt nhé Anh cũng nên ăn nhiều đồ bổ vào Nó tốt cho trí não đấy Bương thật nhanh về phía cửa Ngọc vẫn không ngừng làm nhảm Đúng là cái thằng điên Sướng quá hoa rổ Sáng cuối tuần Nằm ườn trên giường Nghĩ lại câu chuyện với Bảo hôm trước Ngọc lại buồn cười Điện thoại của Ngọc vang lên Người gọi đến là em trai. Chỉ vừa mới alo một tiếng, đã nghe thấy những âm thanh quát tháo trời rủa. Ngay sau đấy là tiếng em trai gào khóc. Vì gọi video nên Ngọc có thể thấy rõ gương mặt em trai đầy máu me, miệng méo sạch. Chị ơi, cứu cứu em với! Một gã đàn ông bạm trợn nào đó túm ngược tóc sơn giật ra phía sau, nhìn vào màn hình và nhắn nhủ với Ngọc. Muốn cứu em trai mày thì tới ngay phòng trọ của nó nhanh lên. Cuộc gọi tắt phụt đi. Không cho Ngọc cơ hội được hỏi thêm một câu nào. Người Ngọc run tới mức đi còn không vững. Chỉ dám chạy ra ngoài, gọi một chiếc xe ôm tới phòng trọ của em. Chạy tất tà vào phòng trọ, Ngọc thấy năm gã đàn ông xăm trổ đầy người, ngồi trong đó. Sơn bị trói giật khỉu tay, quỳ gối dưới sàn nhà. Không chỉ Sơn mà cậu bạn ở cùng cũng bị bắt trói tay đứng im vào một góc. Một gã có vẻ là đại ca của nhóm hất hàm nói với Ngọc. Mày là chị thằng nhõi này à? Vâng, tôi là chị gái Sơn Em tôi đắc tội gì với các anh Mà lại hành hạ nó ra nông nỗi này Cũng chẳng đắc tội gì Chỉ có vay tiền Mà không chịu trả thôi Em tôi vay tiền của các ông bao nhiêu Tôi sẽ trả thay em là được chứ gì Sao phải đánh đập nó tàn nhẫn thế kia Em mày nợ cũng không nhiều Chỉ có 300 thôi Nể tình tao cho chị em mày một tuần để thu xếp Tuần sau tao quay lại Một là ra về với 300 triệu Hai là ra về với cánh tay của em mày Mà mày cũng đừng nghĩ Tao xin một bên tay xong ấy Thì hết nợ nhá Đó chỉ là để mày biết cái giá của việc vay Mà không muốn trả thôi Còn tao sẽ đòi bằng được tiền của tao về Trừ khi em mày chết ý, Thì tao tha Hắn ném vào mặt ngọc tờ giấy Cô nhặt lên Nội dung trong đó là giấy vay nợ Và thời gian Chị em cô phải trả Cô bẩn thần đờ đẫn cả người Cho tới khi gã kia quát lớn Thế nào, mày có ký không Hay để tao xin cánh tay phải làm tin Rồi tuần sau tao quay lại lấy tiền Hoặc lấy nốt cái tay bên kia Ngọc ký dẹt một cái vào tờ giấy vay nợ Khi mà gã ta kể con dao phay Ngay cạnh tay sơn Cô ký mà người còn run cầm cập Ngọc chẳng có sự lựa chọn nào khác Không lẽ nhìn em trai bị chúng nó xin một bên cánh tay Cái lũ xã hội đen cho vai nặng lãi này Nó có biết đùa đâu Cầm lấy tờ giấy nợ Cả đám kéo nhau rời đi Ngọc vội lao vào cởi trói cho em trai Và cậu bạn ở cùng Bạn Sơn cũng sợ mặt cắt không còn giọt máu Chị ở đây nói chuyện với Sơn Em ra ngoài mua cho nó ít đồ bông băng y tế Chị cảm ơn em nhiều nhé Đỡ Sơn nằm xuống giường Hồn phách Ngọc vẫn chưa về lại Cô chẳng biết hỏi gì, Sơn tự kể. Chị ơi, em xin lỗi chị, em ngu dại, em được lên thành phố học đại học, cái gì cũng hấp dẫn nên không kiểm soát được bản thân. Mà tại bọn chúng cứ dụ em vay. Nhưng mà em vay để làm gì? Mua quần áo hay mà ăn uống ấy thì cũng đâu có nhiều như thế. Tiếng ngọc hét lên, Sơn thấy chị nổi cáo cũng lại khóc. Em chơi game, độ game, đang chơi hăng mà hết tiền, tâm lý gỡ gạc. Chúng nó lại trồng tiền luôn trước mặt em Thành ra em Vậy tổng cộng Em vay chúng nó bao nhiêu Nếu tiền được cầm thật ấy, thì chỉ có hơn 100 triệu thôi Nhưng chúng nó bảo lãi mẹ đẻ lãi con Trồng chất Giờ nó kêu là tổng 300 triệu Mà em cũng không biết là có đúng không Đúng hay sai giờ là quyền của chúng nó Đừng nói là 300 triệu Nó có nói 4 hay 500 cũng phải chịu Dính vào xã hội đen Thì phải chơi trên luật của nó rồi Chuyện như thế mà em không biết sao Em học hành giỏi giang Đầu óc không đần độ như chị Mà cái chuyện này còn không hiểu là sao Sơn chẳng biết nói gì nữa cả Cứ thế nằm khóc tu tu Vừa đau vừa sợ Bây giờ phải làm sao hả chị Thôi thì để tính Em mau ổn lại sức khỏe đi Đợi bạn Sơn mang thuốc về băng bó vết thương cho em xong Ngọc ra về Động viên em vậy thôi Chứ Ngọc cũng không biết xoay đâu ra 300 triệu trong một tuần Đến bán nhà ở quê cũng khó mà xong, ngay trong một thời gian ngắn và gấp gáp như vậy. Về tới phòng, Ngọc nằm vật ra giường, chán nản vô cùng. Sơn là niềm hy vọng của cả nhà. Ngọc phải tính cách để cứu em, nhất định không thể để em trai gặp nguy hiểm được. Nằm một lúc, Ngọc chợt nhớ ra câu chuyện hôm trước bảo nói với mình. Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó thật hài hước. Nhưng mà giờ thà tin là nó có còn hơn là không tin. Đó là cơ hội duy nhất để cô bấu víu. Alo, anh Bảo à? Tôi Ngọc đây. Tôi có lưu số mà, sao thế? Chuyện hôm trước anh nói với tôi về hợp đồng hôn nhân gì đó anh còn có dự định ấy không? Tôi muốn thương lượng với anh. Nếu được, tôi đồng ý. Nghe Ngọc nói, Bảo kháo hoang mang và ngạc nhiên nhưng mấy hôm nay bị bố rục dã liên tục chuyện cưới vợ. Đây cũng là giải pháp tình thế cứu nguy. Vậy tối nay, Tôi và cô gặp nhau ở quán cà phê gần phòng trọ của cô. Chúng ta phải bàn bạc cụ thể một số vấn đề. Vâng, vậy hẹn anh tối nay. Ngồi đối diện với nhau, Ngọc sốt ruột còn bảo cứ tỉnh bơ. Anh tranh thủ cơ hội để hạ bể đối phương. Hôm trước thấy cô hùng hổ lắm cơ mà. Giờ về lại nghĩ tiếc à? Cô thèm tiền hay là bị trai đẹp như tôi hấp dẫn? Trong bụng căm lắm nhưng mà mặt Ngọc vẫn cười. Cô hiểu vị trí của mình ở đâu. Và cái mà mình cần bây giờ là gì? Anh ta có nói thế chứ nói nữa cô cũng phải nhẫn nhục. Vì bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của anh ta là có thể cứu được em trai. Anh bảo, tôi biết chuyện này có hơi mất mặt. Nhưng giờ tôi cũng không thể sĩ diện được. Tôi cần một khoản tiền, nó quá lớn so với tôi. Và nếu như công việc anh cần tôi có thể đáp ứng được, anh có thể cho tôi cơ hội được không? Cô còn chưa hỏi cô phải làm gì mà đã ký hợp đồng luôn à? Ngồi nhớ tôi ép phải ngủ với tôi. Hay để đẻ con cho tôi Cô cũng nhận việc luôn à Vậy anh nói rõ hơn cho tôi biết được không Thực ra thì Bố tôi mắc trọng bệnh Ông muốn nhìn thấy tôi yên bề ra thất Trước khi Nói chung chuyện khá dài Và về những khó khăn riêng Muốn bố tôi yên tâm vui sống Nên tôi quyết định tìm người để kết hôn Cô chỉ cần hiểu như thế là được Tôi hiểu là chúng ta vợ kết hôn Để bố mẹ ông bà của anh yên tâm về anh Chỉ là giả vờ thôi đúng không Anh sẽ không đòi hỏi tôi chuyện gì khác nữa phải không? Cô Ngọc này Tôi đề nghị hợp tác là vì cô phù hợp Chứ nó không có nghĩa là cô hấp dẫn với tôi Tôi còn sợ cưới xong Nói không chừng đêm hôm á, Mình sẽ bị một cô gái chưa từng biết đến mùi trai như cô Làm hại đấy Tôi cũng chỉ cần tiền Chứ chẳng mang người như anh đâu Nói cho anh biết nhá, Tôi là cô gái còn trinh nguyên đấy Cứ nghĩ phải nằm cạnh anh Là tôi cũng đã thấy dùng mình Chứ ở đó mà mơ tôi sàm sợ anh Thôi không rông dài những chuyện này nữa. Về phần mình, tôi có yêu cầu bắt buộc như sau. Thứ nhất, sẽ tiến hành cưới sớm, chậm nhất là trong một tháng nữa. Thứ hai, việc hợp đồng này của tôi với cô, cô tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Tất nhiên trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu chúng ta tìm thấy tình yêu của riêng mình, cần phải nói rõ để người yêu hiểu, thì sẽ được phép tiết lộ sự thật cho một người duy nhất mà cô hoặc tôi yêu. Nếu sự việc vì tiết lộ ra ngoài mà đổ bể, cô sẽ phải đến gấp 3 lần hợp đồng. Thứ ba, chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, nên không ai được can thiệp vào cuộc sống của nhau. Từ việc đối phương gặp ai, yêu ai, ngủ với ai, nhưng phải đảm bảo không được lộ liễu quá, khiến gia đình hay người thân biết được, vì sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Thứ tư, chúng ta không được phép cưỡng ép đối phương những chuyện về thể xác, còn lại các vấn đề như thi thoảng được hôn má chạm môi gì gì đó, nằm trong vai diễn thì buộc lòng phải chấp nhận. Vì không thể là vợ chồng Mà lạnh tanh như không được Và điều cuối cùng là thời hạn hợp đồng Sẽ chỉ được kết thúc Sau ngày bố tôi mất một năm Cô có thể tự lên một bàn yêu cầu của riêng mình Và gửi lại sau Với những điều cơ bản đó Cô muốn số tiền bao nhiêu Cô nói đi Ngọc ngồi ngẫm nghĩ một lát 300 triệu Bảo gật gù Mặc dù con số cũng không phải nhỏ Nhưng với một cô gái Chuyện mang danh một đời chồng Cũng không phải điều gì dễ dàng Anh còn chưa kịp đồng ý Thì Ngọc lại nói luôn À mà liệu tôi có thể xin anh xóa nợ cho Trang được không Trang thực sự đang rất khó khăn Nó cũng đã nghỉ làm để về quê tính tâm lại Số tiền nợ anh Cũng sẽ là một gánh nặng cho nó Thế này nhá Vì bản hợp đồng này là một bản hợp đồng rất đặc biệt Phải thú thật là tôi cũng cần cô giúp đỡ Nên tôi không muốn quá khắt khe Cô muốn 300 triệu Cộng với việc xóa nợ cho Trang Số nợ đó còn 50 triệu Tôi sẽ tính tổng giá trị hợp đồng là 500 triệu Trong đó số tiền mà cô nhận về sẽ là 450 triệu Số tiền tôi chi thêm Là để sắp tới cô mua sắm một số vật dụng Váy vóc chuẩn bị cho đám cưới Vì tôi đã trả cao hơn so với kỳ vọng của cô Nên nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng Cô sẽ phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng Nghĩ cay lắm Nhưng mà Ngọc dù sao anh ta cũng là người có tiền Là người thuê cô Lại cho thêm tiền thế này thì muốn nói gì mà chẳng được Vậy được Cảm ơn anh Nhưng tôi có thể nào cầu xin anh Cho tôi ứng tiền trước được không Tôi thực sự có việc gấp cần tiền Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô Kèm theo giấy biên nhận từ phía cô Cô cho tôi tài khoản Vì số tiền lớn tôi sẽ không thể đưa tiền mặt cho cô được Cảm ơn anh Ngọc ra về trước Bảo ngồi nhìn theo cười khẩy Tưởng thế nào Đúng là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền thôi. Sáng hôm sau, bảo giữ đúng lời hứa chuyển tiền vào tài khoản của Ngọc, lập tức hai chị em lập cập đi rút tiền tới chỗ hẹn. Ngọc chìa ra giấy tờ, yêu cầu đám người đó ký xác nhận hết nợ, bọn chúng cười khà khà ký rẹt một cái. Về phòng trọ của Sơn, hai chị em ngồi thẫn thờ, Sơn ngập ngừng, "Chị nói cho em biết, tiền đó chị lấy ở đâu ra, sau này em sẽ làm rồi trả lại chị." Nhưng chị có làm gì dại dột để có tiền không đấy? Không Mà có dại thì cũng không dại hơn mày được nữa đâu Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bố mẹ biết Không bố mẹ sẽ lo lắng đấy Còn cái thân mày ấy Thì tập trung vào mà học cho tốt Tốt nghiệp đảm bảo đi cho chị Chị xin mày đấy Nhưng tiền này chị lấy ở đâu ra Nói cho em biết đi Chị về đây Nghỉ ngơi đi Những gì em cần quan tâm là việc học Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa Nếu em không muốn cả nhà phải tức chết Em là hy vọng của cả gia đình đấy. Bố mẹ kỳ vọng em như thế nào? Đáng lẽ em phải lấy đấy làm động lực mà cố gắng chứ. Em xin lỗi, em làm khổ chị nhiều quá. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Có khi chính chị cũng sai lầm không chừng. Trở về nhà, Ngọc nằm vật ra giường. Lúc chưa có tiền, Ngọc điên cuồng tính chuyện làm sao trả nợ được đúng hạn để cứu em. Giờ xong rồi Ngọc lại sợ. Những ngày sắp tới sẽ như thế nào? Cô không bao giờ dám nghĩ. Có ngày mình lại bước chân vào một mối quan hệ trái khoái như thế này. Thứ hai đầu tuần, Ngọc tới chỗ hẹn theo như thông báo của Bảo. Ngọc cẩn thận mang theo một bản yêu cầu của mình, in sẵn hai bên. Về phần mình, Bảo cũng soạn hợp đồng cầm đi. Hai bên trao đổi với nhau, cùng ngồi đọc tài liệu. Nhìn chung khá giống nhau về những chuyện, kiểu như không được làm phiền, không được xem vào đời tư, không động chạm vào thân thể. Bảo và Ngọc cùng đặt bút ký, mỗi bên giữ một bản. Cuối tuần này vào chủ nhật Cô về nhà tôi ra mắt Cũng phải có vài buổi như thế Sau đó cô về báo với bố mẹ Để gia đình tôi thưa chuyện cưới xin Vì chuyện của chúng ta như thế Nên tôi nghĩ hạn chế các thủ tục dườm già Chỉ nên gặp nhau một buổi Sau đó ăn hỏi và lễ cưới gộp luôn Càng làm nhiều thứ Đông người càng dễ lộ ra Tôi biết rồi Còn chuyện này nữa Về nhà đừng có bon mồm mà tôi này tôi nọ Vâng, tôi hỏi anh chuyện này được không Nói Tại sao anh lại chọn tôi Anh đâu thiếu gì người Gái gú quanh anh cũng đầy ra mà Anh không hài lòng với tôi như vậy Sao lại chọn tôi để cưới Vì tôi và cô chẳng ưa gì nhau Nên nó chính xác là vấn đề hợp tác Nếu cưới những cô gái kia tôi cảm giác mắc tội Chưa kể mấy cô nàng đó hấp dẫn như vậy Nói không chừng tôi lại khiến họ có bầu Nhưng mà cô thì khác Thôi được rồi Cứ thống nhất vậy đi Giờ tôi về đây Ngọc về Bảo vẫn ngồi lại Thực ra chọn Ngọc còn có nguyên nhân khác nhưng anh không tiện nói, bởi vì Bảo sợ những điều đó sẽ làm cho cô nàng tự kiêu Bảo là người rất giỏi quan sát, những lần đến nhà chơi, thấy cách mà Ngọc gấp quần áo cho vào tủ thấy cô nàng đứng nấu ăn thơm lừng, Bảo đã nhận thấy đây đích thị là cô nàng của gia đình. So với Ngọc, Trang không thể nào theo kịp được, dĩ nhiên Bảo là người đàn ông hiện đại, không vì mấy cái chuyện bếp núc ấy mà đánh giá, nhưng đấy vốn dĩ là hôn nhân dựa trên tiền bạc và quyền lợi. Những tiêu chí mà Ngọc có sẽ dễ lấy lòng Làm cho bố mẹ và ông bà vui hơn Cuối cùng thì lịch hẹn ấy cũng đã đến Nhà của Bảo nằm trong một con ngõ nhỏ Anh gửi ô tô ở khu bãi phía ngoài cách nhà vài trăm mét Nghe tiếng mở cổng của con Bà Hằng đon đà chạy ra Mặt mày hốn hở Không chỉ vậy mà bà nội là cụ Hồng cũng dối rít hết cả lên À đây rồi, đến rồi Mở cổng đón con trai và cô bạn gái của con Bà Hằng tươi cười Giọng nói cực kỳ thân thiện Ngọc Hà con, xinh xắn quá, vào nhà đi con. Dạ, con chào cô ạ. Vào nhà đi, cả nhà đang đợi con mãi đấy. Đôi mắt Ngọc ánh lên niềm vui khi được chào đón. Cô cũng khá tự nhiên, bước thật nhanh về phía cửa, nắm tay củ hồng, nhanh mồm nhanh miệng rồi bảo. Con chào bà, con là Ngọc, là bạn của anh Bảo ạ. Chào ôi, con bé xinh xắn quá, vào nhà đi con. Ông bà và cô chú ở đây đang chờ con đấy. Ngọc hồn nhiên dìu cụ hồng vào trong nhà Cứ như thể quen thân lắm ấy. Bảo không hiểu Ngọc vì mục tiêu công việc Hay là tính cô ta bắt thân nhanh đến thế Mà vừa tới Ngọc đã buôn đủ chuyện Để buôn với mẹ và bà Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ Hình như lần đầu tiên cả nhà vui tới thế Bà hàng nghìn con trai trách khéo Yêu nhau lâu như thế rồi Mà mãi tới giờ Con mới chịu đưa Ngọc về nhà là lỗi lớn lắm đó nhé Bảo Bảo ngựa ngùng gãi đầu gãi tay Con xin lỗi ạ Con gấp thức ăn cho bạn gái đi Chẳng ga lăng gì cả Ngọc này Cái thằng vô duyên nhà cô ấy Không hiểu sao cháu lại để ý rồi yêu nó chứ Cháu đổ anh bảo Vì anh ấy đẹp trai đó bác ạ Cô nói bằng cái ngữ điệu pha sự hài hước Nên cả nhà ai nấy lại cười ổ lên Bảo gấp miếng thức ăn vào bát Hòa vào màn kịch này Cảm ơn em yêu Em ăn đi Em thích món này lắm mà Đây là lần đầu tiên Bảo nó đưa người yêu về nhà đấy cháu ạ Đi đâu ấy cũng Bảo thằng này sát gái Mà có thấy giới thiệu cô nào đâu Cháu là người đầu tiên đấy Cô đánh mắt nhìn Bảo Cái vẻ mặt tỏ ra chiều mến và âu yếm của anh ta Khiến Ngọc buồn nôn Nhưng vẫn phải cười méo sạch miệng để đáp lại Sau bữa cơm Bố Bảo còn thẳng thắn nói luôn Ngọc này Nghe Bảo nói hai đứa yêu nhau cũng được hai năm rồi Chuyện này đúng là Bảo đáng trách Nó cứ bảo muốn thật chắc chắn mới đưa về giới thiệu, thành ra để cháu hơi thiệt thòi. Bác biết là có phần đường đột, nhưng mà nếu cháu đồng ý, cuối tuần sau gia đình bác muốn xin phép về thăm nhà cháu để gặp gỡ rồi bàn tính chuyện hôn sự của hai đứa được không? Ngọc trột dạ khi nhắc tới chuyện này, bảo bất ngờ nắm tay Ngọc, bề ngoài tưởng như đôi trẻ yêu nhau tới mức không thể kìm chế được. Nhưng thật ra bên trong chỉ là đang nắn gân nhau để không lọt ra một câu ngoài kịch bản em đồng ý nhé, anh nôn nóng được cưới em lắm rồi." Ngọc thốt ra một câu trả lời như ý, còn kèm thêm trạng thái hai má đỏ ửng hồng, vờ như ngại ngùng khi nhắc tới chuyện cưới xin. "Dạ ạ, vâng ạ." Cuối cùng thì màn ra mắt cũng khép lại ôn sẻ, Ngọc hoàn thành tốt vai diễn của mình, bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai vợ nắm tay nhau đi ra ngoài cổng, phía sau lưng vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào gánh hai đứa của biệt đội lớn tuổi trong gia đình Bảo. Phải tới khi cả hai ngoặt sang một cung đường khác mới chính thức thoát khỏi mấy cái camera chạy bằng cơm. Hai người buông tay nhau ra, mặt mày ai cũng khó chịu vì phải cố diễn cảnh tình tứ từ nãy tới giờ. Thú thật tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao anh lại quyết định kết hôn chỉ để lừa gạt bố mẹ thế này. Đành rằng tôi biết đó là mong ước của bố anh, nhưng với bố mẹ, con cái phải hạnh phúc thật sự ấy, thì mới là điều mong mỏi nhất. Cô đang nói chuyện đạo lý với tôi đấy à? Hôn nhân quan trọng như cô nói Thế sao cô lại vì vài trăm triệu bạc Mà chịu cưới tôi Lý do của tôi là vì báo hiếu Ít ra nghe còn có thể dễ chấp nhận hơn cô ấy chứ Ngọc không dám Và cũng không muốn kể câu chuyện Về cậu em của mình Cô tặc lưỡi nhận bừa về bản thân Tôi là gái nghèo ở quê lên Đi làm vài năm trời cũng chẳng để được một khoản như vậy Giờ anh thuê thế Thời gian không nhiều Mà tự nhiên lại có một đống tiền làm vốn Hợp đồng béo bở như vậy tôi phải nhận thôi Chưa kể trong thời gian đó Tôi không phải trả tiền nhà Tiền ăn vì ở cùng với anh Hàng lông mày của bảo khẽ nhíu lại Chán khẽ nhăn lên Khóe miệng nhếch lên ý tuổi khinh bỉ Tôi cứ tự hỏi cô với trang tính cách không giống nhau Mà lại chơi thân và ở với nhau lâu như vậy Ra là đồng chí hướng chung một đam mê với tiền Bị xúc xìm Lòng Ngọc đau lắm Cô chưa bao giờ bị ai coi khinh như thế này Nhưng Ngọc làm sao có thể cãi lại Khi mà việc cô làm đúng là đáng kinh bỉ như lời Bảo nói Cả hai lên xe để ra về Từ lúc bị Bảo nói cho mấy lời chê bai Ngọc gần như im lặng Không niềm nở trò chuyện như lúc nãy Đỗ xe ngoài đầu ngõ Bảo mở cửa cho Ngọc xuống Thái độ cũng khá ân cần Đúng lúc đó từ phía sau Vang lên một giọng nói Ngọc, mày có thể nói cho tao biết Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không Có phải tao hoa mắt không Sao tao lại thấy bạn trai và bạn thân của mình Tình tứ với nhau như một đôi uyên ương thế này Trang vừa từ quê lên Tay vẫn còn kéo vali chuẩn bị rẽ vào ngõ Trang nhìn hai người bằng ánh mắt cầm phẫn Như phóng ra tia lửa điện Bảo Hà Hê lập tức khoác vai Ngọc Kéo cô ngả vào ngực mình Cô nhầm rồi Sao tôi lại là bạn trai cô được Là bạn trai cũ Mà cô sao thế Mới chỉ nhìn thấy tôi với Ngọc đứng cạnh nhau Mà đã như muốn sắp lao và giết người tới nơi vậy Cô ngủ với trai, bị người yêu bắt gặp, tôi còn chẳng tức giận như cô lúc này. Đồ khốn nạn, đây là âm mưu của mày đúng không Ngọc? Mày được lắm, mày chơi tao vố này đau đớn đấy. Tao cứ luôn thắc mắc là tại làm sao anh ta lại về đúng vào cái hôm tao và Long qua đêm với nhau? Chính là mày, mày đã gọi điện báo với anh ta đúng không? Trên đời này lại có chuyện tình cờ như vậy cơ à? Ngọc vội nắm lấy tay bạn. Mày bình tĩnh đã, mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Bình tĩnh nghe tao giải thích, vào nhà đi đã. Thấy vậy, Bảo lập tức bế bổng Ngọc, dù cô có dãy dụa thế nào cũng không được. Bảo đặt Ngọc ngồi vào ghế, kéo dây an toàn cài cho cô. Ghé sát vào tay Ngọc thì thầm, tưởng đâu là buông lời ngọt ngào yêu đương, nhưng thực chất là ham dọa. Cô có 1,5 tỷ để đền hợp đồng chưa mà định tiết lộ mọi việc. Nếu cô nói một câu thôi, tôi sẽ chính thức bắt cô đền hợp đồng đấy. Chết thật! Đúng là còn cái hợp đồng đó, làm sao có thể tùy tiện nói ra, nhất là với Trang càng không được. Trước khi đóng cánh cửa xe lại, Bảo cố tình nói lớn để cho Trang nghe thấy. Ngồi ngoan trong đó đợi anh, đêm nay anh không để em về nhà trọ nữa, lát nữa đi khách sạn cùng với anh. Quay lại nhìn thấy mặt Trang đang sắp phát điên, Bảo thích trí lắm, vở kịch này không ngờ càng diễn càng vui, anh đủng đỉnh tiến lại chỗ Trang. Chuyện tôi gặp cô hôm đó thực sự là vô tình. Ngọc hoàn toàn không có gọi cho tôi Giờ tôi và Ngọc đang hẹn hò Mà tôi còn đang có ý định xin cưới Ngọc nữa đấy Cô đừng làm phiền người yêu tôi nữa nhé Nếu cô còn làm phiền Ngọc Đừng trách tôi Nói xong Bảo quay lại xe Vừa bước vào vừa cởi tủm tỉm, khoái chí vô cùng Anh lái xe đi thẳng tới khách sạn quen thuộc trong thành phố Để thuê cho Ngọc một phòng Đến văn phòng từ sớm Bảo ngó trước nhìn sau Thấy Thanh anh gọi Vào phòng anh nhớ chút việc, nhận được tín hiệu từ bảo, thanh hớn hở lắm, chiếc cúc áo sơ mi đang đóng kín phía trước, tự nhiên thanh lại muốn cởi nó ra, trông cho thoáng hơn một chút. Bảo nhìn thấy hơi bối rối, nhưng vì đang bận việc gấp nên cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm. "Em đang thuê nhà đúng không?" "Vâng, em đang đợi nhận căn chung cư đã mua trả góp, nhưng phải vài tháng nữa mới được nhận. Hiện tại em vẫn đang ở tạm căn chung cư mini thuê. Sao thế anh?" Anh muốn đến chơi à? Anh có chuyện muốn nhờ em một chút Em có thể tìm giúp anh một phòng như thế không? Anh cần thuê khoảng 1-2 tháng cho người quen Chỗ em vừa có một người mới chuyển đi ngay đầu chống một căn Cô chủ đang tìm người cho thuê Nhưng thuê một thời gian ngắn như vậy Thì giá sẽ hơi cao Vì sau khi chuyển đi Họ lại mất công tìm người khác Không sao, vậy em ra điện thoại cho họ Chốt luôn giúp anh căn đó Tối nay sẽ có người đến ở luôn Giá cả không thành vấn đề Em giúp anh luôn nhé, đừng để nhỡ Nhìn sự vội vàng của Bảo Anh cũng chẳng để ý tới sự gợi cảm của mình Nên Thanh có hơi thất vọng Tất nhiên cô vẫn nhận lời Vâng, để em đi xử lý luôn Mà vụ này xong ấy, Anh nợ em một buổi đi chơi đấy nhé Anh sẽ cảm ơn tử tế Anh giữ lời đấy Xong xuôi, Thanh ra ngoài Đóng vội chiếc cúc áo vào Khoảng 15 phút sau Cô thông báo với Bảo đã đặt phòng ổn thỏa Tối anh có thể đưa người đến Hết giờ làm, Thanh ngồi trên xe cùng với Bảo. Anh lái xe ra phía sảnh, nơi mà Ngọc đang đứng đợi sẵn. Cô hấp tâm mở cửa xe, vừa vào mới phát hiện ra một cô gái nữa, đang ngồi cạnh Bảo. Chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra là Thanh rất đẹp. Ngọc hơi ngây người ra một chút. Em chào chị. Chào em, chị là Thanh, là đồng nghiệp của anh Bảo. Dạ, vâng. Anh Bảo không định giới thiệu cô béo này với em à. Bảo đang mải lái xe nên trả lời qua loa. À, đây là Ngọc bạn anh. Khi nào có dịp anh sẽ giới thiệu sau Căn hộ mà Ngọc sẽ ở Cùng tầng với Thanh Đêm đầu tiên nằm trong căn trung cư mini Một mình nghĩ về tương lai Ngọc cứ thế rơi nước mắt Cô vốn ghét cái cuộc sống bị đồng tiền chi phối Rồi đánh mất mình Ai mà nghĩ được Có ngày chính cô lại chọn lối sống như thế Cuối tuần đó trong khi bảo đi chơi với Thanh Thì Ngọc về quê Thấy con gái thông báo chuyện có nhà trai tới chơi Khỏi phải nói Bố mẹ Ngọc mừng hơn bắt được vàng Ngày thứ năm, gia đình nhà Bảo về quê Ngọc chơi. Câu chuyện chào hỏi xong xuôi. Bố mẹ Bảo đặt vấn đề xin cưới gấp, làm bố mẹ Ngọc cứ nghệt mặt ra. Hai ông thông gia có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng rôm giả. Dọn dẹp trong gian bếp, Bảo Anh ngó trước nhìn sau nói với con gái. Này! Mẹ hỏi thật nhá! Mày chửa rồi phải không? Chửa gì cơ ạ? Chỗ mẹ con mày đừng có xấu Có phải mày úp xò được thằng Bảo, có chửa rồi phải tính cưới không? Mẹ... Mẹ quá đáng vừa thôi, sao mẹ lại nghĩ con như thế chứ? Thế nó yêu mày thật à? Chứ sao nữa, mẹ không nghĩ con gái mẹ đáng được yêu à? Thế thì hy vọng thằng Bảo chỉ mắc bệnh về mắt, chứ không mắc bệnh về thần kinh. Đẹp trai như thế kia mà bị thần kinh á thì uổng quá. Chứ tao nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, hiểu nổi vì sao. Người như thằng Bảo nó lại yêu mày. Mẹ! Mày quát cái gì? Mẹ là mẹ chỉ nói sự thật đấy. Đấy mày nhìn mày đi kìa. Nhà người ta thì ở thành phố, lễ giáo nền nếp. Nhà mình thì sao? Ở quê lại nghèo kiết xác lạc hậu. Còn về bản thân hai đứa, mày nhìn thằng Bảo nó ngời ngời như tranh vẽ đi. Đi với mày đúng là bông hoa lại cắm bãi phân châu. Mà bông hoa ở đây là nó ấy. Đi giải thế nào cũng không tin được là nó lại yêu mày. Nên là mẹ chỉ có thể nghĩ được phương án là mày úp sọt nó thôi. Vâng, con gái mẹ đẻ ra mà mẹ chê không ngốc được đầu lên thế à? Con nói cho mẹ tự hào nhé. Nhà người ta ở thành phố, giàu có, gia giáo, Con trai người ta thì đẹp trai lắm tiền Mà lục tung cả thành phố Cả nghìn cô tiểu thư Không cưới được cô nào Phải lặn lội về tận đây xin gặp mẹ Để mong được cưới con gái mẹ làm vợ đấy Mẹ chẳng hãnh diện này thôi còn vùi dập con Ờ hãnh diện quá đi chứ Nhưng mà mẹ vẫn hỏi thật nhé Mẹ không chùa đấy chứ Con không Con nhắc lại là con không chùa Mà nói luôn cho mẹ vinh dự Là con mẹ còn trinh luôn đấy Bảo Anh tay bừng đĩa hoa quả quay lại nói với con được khá quá phe này á mai ta phải biết tâm thư lên xã xin cho đọc loa phát thanh khoe với cả xã vụ con tôi á xuất chúng hơn người buổi gặp gỡ hôm đó diễn ra êm đẹp hai gia đình vui như tết vì chuyện cưới là phía nhà trai chủ động hơn nữa bố bảo lại có lý do nên quyết ngày luôn thêm vào đó nhà gái ngả được ngọc vào chốn hào môn ấy thì mừng quá cũng không dám điều đình lập tức nhận lời Một đám cưới được tiến hành nhanh đến chính cô dâu Chú rể cũng ngỡ ngàng Ngọc lên xe Về thành phố cùng với gia đình Bảo Cô nặng nặng đòi anh vòng qua xóm trọ cũ để lấy ít đồ Ngọc quả quyết tầm này chăng không có nhà Cô sẽ vào vơ vội Đóng đồ rồi rời đi Bảo thuyết phục Nhưng Ngọc nói có nhiều thứ giá trị với cô Không thể nào bỏ đi được nên anh đành chiều Tối đó Bố mẹ Ngọc gọi cho Sơn thông báo về việc Chị mày sắp có người rước rồi Hai tuần nữa cưới đấy, thu xếp việc học mà về ăn cỗ, mừng cho cả cái làng này được tống nó đi." Nghe mẹ nói xong Sơn giật bắn mình, chẳng thấy vui đâu mà chỉ lo ngày ngày. Sơn bấm điện thoại gọi cho chị, nhưng gọi tới cả chục cuộc không nghe máy. Nóng ruột quá, cậu phi xe máy tới chỗ trọ của chị để hỏi cho ra nhẽ. Vừa tới nơi, nhìn thấy Sơn, Trang lập tức ném nốt số đồ còn thừa của Ngọc ra sân, đứng chống nạnh nói với Sơn, "Đấy, Mang hết đi, mang hết số đồ của chị cậu đi Đã mất công về sao không dọn sạch đi Cho tôi đỡ bẩn mắt Sơn cuống lên chạy lại hỏi Trang Chị Trang, sao thế ạ Chị Ngọc nhà em đâu Em gọi cho chị ấy mãi không được Mà chuyện chị Ngọc nhà em sắp lấy chồng chị có biết không Bà ấy cưới ai vậy Cậu đến để diễu cờ tôi đấy à Cậu về mà hỏi chị của cậu ấy Chị cậu có lúc nào cũng rao giảng đạo lý Nào là phải yêu đương tử tế Ghét nhất thói lợi dụng Thế mà giờ chị cậu cướp luôn bạn trai tôi rồi đấy Đúng là con hồ ly tinh Tôi chơi với bạn hết mình Mà bạn đã chơi tôi hết hồn luôn Nghe Trang nói Dù loáng thoáng qua Nhưng mà Sơn cũng hiểu được vài phần Đúng vào lúc này Ngọc gọi lại Vừa gọi chị à Chị đi tắm nên không để ý điện thoại Chị đang ở đâu tiếng Sơn hét lên làm cho Ngọc cũng hơi hoảng Cô đoán là em biết chuyện rồi Ngọc báo với em nơi ở mới của mình Sơn tắt máy đi tìm chị Vừa ra phía cổng Sơn va luôn vào Kiên Vì anh em cùng quê nên đều biết nhau cả Câu chuyện mà Trang vừa chửi bới ban nãy Kiên cũng đã nghe được Anh tốm lấy Sơn rồi hỏi Ngọc sắp lấy chồng phải không Anh cũng nghe mẹ anh điện thoại lên kể Là mẹ em ở quê sang kể chuyện Chuyện này là sao em Mai nghe mình gặp nhau sau nhá Em cũng đang có việc phải đi Nói rồi Sơn chạy biến đi Kiên lưỡng thứng đi vào trong Ngồi trong phòng của chị gái Sơn nhìn Ngọc cố nuốt cục tức xuống để nói chuyện Chị nói cho em nghe Có chuyện gì xảy ra đi Mẹ điện thoại lên báo với em Là chị sắp lấy chồng Em qua nhà trọ tìm chị Thì chị Trang chửi âm lên lời chị cướp chồng bà ấy Tóm lại là thế nào Chị mà không nói rõ ngọn ngành mọi chuyện Là em sẽ kể hết với bố mẹ đấy Đừng có làm bậy Mày muốn bố mẹ tổn thọ à Ngọc muốn nói với Sơn Nhưng cái bản hợp đồng với điều khoản không được tiết lộ đó Làm cô không dám mở lời Thôi thì chuyện đến mức này cũng đành đóng vai ác chưa biết làm sao. Đúng vậy, chị cưới anh Bảo. Anh ấy là người yêu của chị Trang. Mà không đúng là người yêu cũ. Tiền cứu em là chị vay của ông ấy, đúng không? Ừ, anh ấy cho chị. Chị quen ông ấy lén lút sau lưng chị Trang à? Chị trở thành người như vậy từ bao giờ thế hả chị Ngọc? Họ chia tay rồi thì chị mới tới với anh Bảo. Nhưng mà chia tay bao giờ? Cũng hơn tháng gì đó. Chị nghĩ em là thằng ngốc à? Chị là bạn thân của chị Trang. Người ta vừa chia tay bạn trai Thì chị với anh ta này sinh tình cảm trong một tháng Rồi đến với nhau, rồi cưới nhau Nói ra có trẻ con cũng không tin Tin hay không thì quan trọng gì Tóm lại là chị với anh Bảo yêu nhau Còn việc của em Chị cấm, không được nói với bố mẹ Dù đã là xong rồi đi chăng nữa Nhưng bố mẹ không thể nào mà yên lòng được Giờ cơ sợ như thế này Em chúc phúc cho chị là được rồi Đừng hỏi gì thêm nữa Vì cũng không thay đổi được gì đâu Chị đúng là hết nói nổi Sơn ra về, Ngọc chán nản. Cô biết là em trai thất vọng về mình lắm Ngọc không thể kể chuyện này tỏ tường Khi mà khoản đền bù 1,5 tỷ treo trên đầu Thôi đành có miệng không thể nói Nằm một lúc nghĩ lại chuyện Sơn kể Ngọc thấy cứ thế này không ổn Cô quyết định gọi cho Bảo để thương thảo một chuyện Anh ngủ chưa? Sao thế? Nhớ tôi à? Tôi có chuyện muốn nói với anh Thì đang nói đây còn gì? Có chuyện gì? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện này với Trang Không Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã Chuyện anh với Trang yêu nhau Rất nhiều người quen của chúng tôi đều biết Ngộ nhỡ hôm cưới Trang sông tới phá Tung hê mọi chuyện Nói tôi với anh mèo mả gà đồng sau lưng Thì lúc đó hỏng hết bánh kẹo Thôi được rồi Vậy cô hãy lựa lời giải thích cho Trang hiểu Đừng để cô ta phá kế hoạch của chúng ta Làm thế nào thì cô thân với Trang Chắc phải hiểu bạn mình hơn Được rồi Anh cứ để tôi Buổi sáng hôm sau Ngọc tới phòng trọ từ sớm Khi mà Trang vẫn còn đang ngủ Vừa mở cửa ra Nhìn thấy mặt Ngọc Trang đã định chửi luôn Nhưng Ngọc bịt miệng bạn lại đẩy vào trong Mày cho tao nửa tiếng nói chuyện Nói xong rồi mày muốn chửi thế nào thì chửi Cũng may hôm nay Trang bình tĩnh hơn mọi lần Nên đồng ý ngồi tiếp chuyện Ngọc bắt đầu kể mọi chuyện Sau khi nghe Ngọc kể tường tận Trang gặng hỏi Chỉ là đóng kịch thôi Sao anh bảo lại có vẻ yêu chiều mày như thế yêu chiều gì cái lão đó cứ mỗi lần gặp là ông ấy nói đều tao chẳng qua là vì ông ấy còn cay cú mày chuyện đã cắm sừng ông ấy nên nhân cơ hội đó thể hiện vậy cho mày tức chơi một phen sau khi nghe hết câu chuyện trangng đã hạ hòaa đi phần nào cô ngồi nghề mặt ra chẳng biết phải nói gì vào lúc này Ngọc nắm lấy tay bạn tao biên chuyện này khó chấp nhận cũng khó tin nữa tao xin thể với mày là tao với ông bảo không yêu đương gì nhau hết nhưng đúng vào lúc tao cần tiền Còn chuyện nhà ông ấy thì như vậy, ông ấy chọn tao cũng bởi vì tao là đứa ông ấy thấy chán nhất, không sợ phát sinh rắc rối sau này. Mày với ông bảo dù gì cũng từng yêu nhau, tao cũng là bạn mày, tao xin mày hãy nhắm mắt, coi như không biết chuyện này. Hết hợp đồng, tao bóng mấy ly hôn, coi như xong chuyện, đời ai người ấy sống, thân ai người ấy lo. Ừ. Ngọc lôi từ trong túi ra một sấp tiền, đây là 50 triệu, hợp đồng tao ký với ông bảo. Ban đầu ta chỉ cầm đúng số tiền Mà thằng sơ nhà tao nợ bọn xã hội đen thôi Nhưng ông ấy chi nhiều hơn Và bảo xóa nợ cho mày nữa Số tiền xóa nợ đó cũng gửi luôn cho tao Giờ tao đưa cho mày Mày trang trải cuộc sống hay làm vốn liếng thì tùy Trang không ngẩn ngại Mà cầm lấy số tiền Cũng coi như an ủi Vậy tao hứa với mày Chuyện này sẽ mãi là bí mật Xin lỗi vì đã nặng lời với mày Không sao Nếu tao ở vị trí của mày Tao cũng nghĩ như vậy thôi Một tuần sau đó, Ngọc và Bảo hầu như hôm nào cũng gặp mặt Khi thì đi thử váy cưới, lúc thì mua nhẫn, lúc lại chọn thiếp Mặc dù chẳng vui vẻ hào hứng gì, nhưng tính Bảo là người cầu toàn Đám cưới là ngày phải chỉn chu, vì bộ mặt của cả gia đình chứ không phải của riêng anh Nên Bảo cũng cẩn thận, đích thân mình lựa chọn mới vừa ý Đầu giờ chiều, Thanh Lao vào phòng làm việc riêng của Bảo Cô nghe người ta nói Bảo sắp cưới vợ cô với bảo vẫn đang hẹn hò gặp gỡ nhau không có lý gì mà lại đường đột thế này chiều nay bảo đi gặp gỡ khách hàng nên không có ở văn phòng thanh bước đến bàn làm việc của anh cô chết lặng nhìn thấy một tập thiệt cưới tên cô dâu trên đó là hải ngọc thanh nhớ là bảo hay để chìa khóa tủ ngăn kéo ở dưới chậu cây cảnh cô lục tìm sau một hồi kiểm tra thứ mà thanh cần đã xuất hiện bản hợp đồng hôn nhân giữa ngọc và bảo vì không dám để ở nhà Sợ một lúc nào đó Vô tình bố mẹ phát hiện ra Nên Bảo để nó ở văn phòng Anh không bao giờ nghĩ Có người lại dám lục đồ của mình như thế Ngay lập tức Thanh chụp lại đống ảnh hợp đồng Cô cẩn thận photo một bản cất riêng Sau đó đặt mọi thứ về vị trí cũ Rồi rời khỏi phòng Cuối giờ chiều Bảo về tới văn phòng Thanh lao tới ôm chầm lấy Bảo Anh giải thích đi Chuyện anh sắp lấy vợ là sao Em bình tĩnh ra ghế ngồi đã Bảo vốn không định tiết lộ sự thật Vì chuyện này càng ít người biết càng tốt Bảo đang định kiếm một cái cớ nào đó Để giải thích Nhưng còn chưa kịp nói thì Thanh đã ném lên bàn bản hợp đồng đã được photo Em xin lỗi vì đã tự ý tìm đồ của anh Nhưng em thấy thứ này Em nghĩ có gì đó khuất tất Mà mình cần phải biết Nếu không đám cưới này nhất định em sẽ phá đấy tới nước này không còn cách nào khác Bảo đành phải nói với Thanh Anh kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe Xong xuôi Thanh hét lên Thế tại sao anh không cưới em Anh biết thừa là em yêu anh như thế nào cơ mà Chẳng phải quá tốt đẹp khi bây giờ Anh cần lấy vợ Và em thì khát khao làm vợ anh sao Em không hiểu vì sao Anh lại chọn cưới bừa một cô bé không có tí tình cảm nào Mà bỏ em lại như thế Đây chỉ là một bản hợp đồng Đơn thuần là công việc Anh từng nói với em rồi đấy Anh rất trân trọng em Và anh sẽ chỉ đến với em khi mà chúng ta có tình cảm thật sự Anh nghĩ em xứng đáng có được điều đó Anh không thể cưới em Khiến em bước vào một cuộc hôn nhân mà chưa có tình yêu được Vậy khi nào anh ly hôn Nếu lúc đó chúng ta yêu nhau Thì hai đứa mình sẽ cưới nhé Ừm. Thanh ngả đầu vào vai Bảo Đưa tay ôm chặt lấy anh Bảo thở phào một cái Cũng may là Thanh hiểu chuyện Chứ nếu không lại có thêm một người phá đám đám cưới của anh và Ngọc Thanh làm nỗng mãi mới chịu ra về Còn nói Bảo đưa về Dĩ nhiên anh đồng ý Bảo đưa Thanh về rồi quay trở lại tòa nhà công sở đón Ngọc Cô vang cái thân xác mệt mỏi xuống Trèo lên xe ngồi Cái bụng đói meo Bảo thấy cũng hơi tội nghiệp Ngọc ngồi ca thán Chồng tôi thực sự Giống một cô dâu sắp cưới hạnh phúc ngút trời Bên người chồng điển trai nhờ Tôi xin lỗi là lỗi tại tôi mải nói chuyện với Thanh quá Làm tôi quên khuấy mất Giờ cô muốn ăn gì để tôi đưa cô đi Anh ăn tối rồi à Vừa nãy tôi với Thanh đi ăn tối Đang ngồi ăn thì tôi mới nhớ ra có hẹn với cô Xin lỗi nhá Giờ cô cứ chọn món gì ngon ngon Tôi bao, coi như chuộc lỗi Thôi khỏi Đang đói thì có cái gì vạ vào mồm là ngon nhất rồi Đây đây, dừng lại đi, có hàng phở kia kìa Trong quán ăn Bảo nhìn Ngọc ăn ngon lành Cô nàng rất tự nhiên Húp xỉ sụp chứ chẳng ý tứ ngại ngần Ngọc ăn loáng một cái xong bát phở Còn xoa bụng vì quá no Bảo đưa cho cô tờ giấy ăn Lau cái miệng đi Nhìn cô thế này chẳng trách mãi không có người yêu Kệ tôi Thì chẳng kệ Chứ không lẽ tôi lại yêu cô để làm việc thiện Thôi đi lấy ảnh cưới đi Sắp đêm rồi đấy Khéo người ta đóng cửa Ngồi trên xe Sau khi đã ấm bụng với bát phở Ngọc mở cửa kính ngồi nhích ra phía ngoài Cảm nhận làn gió mát lành của ngày thu tràn vào Sực nhớ ra một chuyện Ngọc quay sang hỏi Anh đang hẹn hò với chị Thanh à Cũng có thể coi là vậy Rồi anh giải thích với chị ấy thế nào về việc của chúng ta. Cô ấy là một người hiểu chuyện nên không có vấn đề gì cả. Anh với chị Thanh lâu chưa? Từ hồi chia tay với Trang à? Cũng đang tìm hiểu thôi, chưa chính thức. Nhưng anh cũng thích chị ấy, đúng không? Người như Thanh làm gì có đàn ông nào mà không thích. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại khéo léo như vậy cơ mà. Tôi không qua đường hay chơi đùa tình cảm với Thanh như những cô gái khác. Chuyện với Thanh là hoàn toàn nghiêm túc. Từ ngày quyết định thử gặp gỡ, hẹn hò với Thanh, tôi cũng dừng các mối quan hệ vớ vẩn lại. Ngọc thở dài, thôi kệ đi, đó là việc của họ. Hai tuần sau đó, ngày cưới của Ngọc và Bảo chính thức diễn ra. Em gái Bảo là My cũng từ nước ngoài bay về để dự ngày trọng đại của anh trai. Những người tham dự tiệc cưới hôm đó, về phía nhà gái không đông lắm. Trong số những người đến đám cưới của Ngọc và Bảo, có ba người tới dự, miệng cười nhưng trong lòng chất chứa đầy những nỗi niềm. Bao gồm Trang, Thanh và Kiên Một ngày thật dài Với đủ thứ nghi lễ cuối cùng cũng khép lại Ngọc nằm vật ra giường Người như sắp hầm hập tới nơi Bảo còn vài người bạn ở lại Nên gần 10 giờ đêm Anh mới về phòng Bảo ngả lưng xuống giường Đúng lúc đó Ngọc mở mắt ra Nhìn thấy Bảo cô ngồi bật dậy như lò xo Bảo khép mắt lại định ngủ Thì thấy Ngọc loay hoay lại cạch liên tục Anh ngồi dậy xem Ngọc làm gì Cô đang hỉ hội chảy chăn dưới đất Cầm theo chiếc gối Bảo ngạc nhiên hỏi Cô làm cái gì đấy Tôi trải chỗ ngủ chứ làm cái gì Phòng anh còn chiếc chăn nào nữa không Cái này tôi làm nệm rồi Cần phải có gì đắp Sợ đêm lạnh Sao phải nằm dưới đấy Chứ không lẽ anh xuống dưới nằm Còn tôi lại được nằm ở trên giường à Không điên à Phòng này là của tôi Sao tôi phải nằm bên dưới Thế ý anh là tôi lên giường nằm cùng anh á Ừ Nhìn ánh mắt sợ hãi của Ngọc Bảo chợt hiểu ra vấn đề Cười nhách mép Cô yên tâm Cô có lên giường nằm cạnh tôi á Cởi hết quần áo ra nằm đó Tôi cũng không có ý định lấn sang bên cô Lấy một gang tay đâu Cứ lên giường mà nằm Và lại nhà có bà Tính bà già rồi nhiều khi không để ý Bà có thể mở cửa xông vào phòng bất cứ lúc nào đấy Cô nằm dưới như thế làm sao mà xoay sở kịp Nhưng anh ngủ có ngoan không đấy Ngủ nhỡ anh gác Hoặc là cũng có cái kiểu Cứ áp vào người bên cạnh thì sao Cô yên tâm khi ngủ tôi ngoan lắm nằm đâu nằm đấy chỉ thức người tôi mới hư thôi thôi đi ngủ được chưa tôi mệt quá rồi cô tắt đèn ngủ phía bên đó đi nhá những lời bảo nói cũng có lý Ngọc cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa cô lên giường nằm đặt một chiếc chăn ngăn ở giữa làm ranh giới ngả người xuống chiếc đệm êm thư thái dễ chịu quá Ngọc đã nghĩ đêm tân hôn có lẽ cô sẽ buồn và khóc nhiều lắm nhưng cô mệt đến mức ngủ ngay đó sau năm phút Chẳng cả kịp buồn hay tuổi thân Buổi sáng hôm sau Bảo thức dậy Đêm qua anh ngủ rất ngon Nên tinh thần phấn chấn lắm Anh thay đồ rồi xuống nhà Chỉ mới tới cầu thang thôi Chiếc bụng đã réo cồn cào về mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp Mami hay bà nấu món gì mà thơm thế Điếc hết cả mũi Còn đói quá Bảo đứng khượng lại Khi nhìn thấy cả gia đình đã ngồi quây quần quanh bàn ăn Ông bà, bố, mẹ và Mi. Ngay sau đó Ngọc Bưng từ trong bếp ra tô phở đặt lên vị trí còn trống dành cho Bảo. Anh dậy rồi à? Anh xuống ăn sáng đi. Cả nhà ai nấy đều mặt mày tươi như hoa, mẹ Bảo nhanh nhỏ. Con bé khéo quá, nấu phở thơm như ngoài hàng thế này, làm cả nhà bụng cứ sôi lên rùng sụp muốn ăn. Con có phúc lắm đấy, ngủ tới sáng dậy vợ nấu cho đồ ăn ngon như thế này, mau xuống ngồi đi, nhớ cảm ơn vợ một câu cho xứng đáng vào đấy. Tới lúc này Bảo mới nhớ ra chuyện mình đã cưới vợ. Anh gãi đầu gãi tai, miệng cười méo sạch, Bảo về chỗ ngồi ngay cạnh Ngọc Cô cứ tất bật lấy chanh ớt cho cả nhà Thế vậy mẹ Bảo nhìn con trai Nháy mắt ra hiểu Anh hiểu ý mẹ miễn cưỡng nói Em ngồi ăn đi để anh lấy cho Cứ đứng lên ngồi xuống mãi thế Sau đó Bảo đứng lên Ấn Ngọc ngồi xuống ghế Còn mình đi lấy đồ ăn cho mọi người Bữa ăn sáng hôm đó ai cũng no căng bụng Tất cả đều vô cùng hài lòng Về cô con dâu nấu nướng khéo léo này Một tuần sau đó Mi bay sang nước ngoài để tiếp tục du học chuyện về tình hình sức khỏe của bố, cả Bảo và bố đều giấu mi, ông không cho phép để ảnh hưởng tới việc học của con gái. vậy là cũng gần một tháng kể từ sau ngày cưới, Bảo và Ngọc trở lại với quầng quay công việc. Bảo còn có một số mục tiêu cần phải đạt được. gia đình anh nền nếp ra giáo, nhưng toàn người theo con đường nghiên cứu học vấn, không phải gia đình làm kinh doanh nên không quá giàu. thân là trụ cột trong nhà, Bảo hiểu rất rõ việc anh phải kiếm tiền. Phải có tài sản tích lũy. Quan trọng hơn cả, công ty Bảo đang sắp sửa, bổ nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh. Hiện tại Bảo đang là trưởng phòng, có rất nhiều cơ hội được ngồi vào vị trí này. Công việc của Bảo được thanh hỗ trợ khá nhiều. Cả hai thường ở lại văn phòng muộn, có hôm anh về ăn cơm nhà có hôm không. Ngày Chủ nhật, đáng lẽ Bảo được nghỉ, nhưng vì vị khách hàng lớn sắp phải đi công tác dài ngày, nên muốn gặp và đàm phán ký hợp đồng với Bảo ngay, nên anh đành phải đi. Ngồi một lát Bảo kiểm tra giấy tờ Tá hỏa khi phát hiện ra bản hợp đồng anh lại để quên ở nhà Không còn cách nào khác Bảo vờ đi vệ sinh Sau đó ra ngoài gọi cho Ngọc Cô lên phòng Ở bàn làm việc của tôi có bộ hợp đồng Bìa màu xanh Chỉ có một bản duy nhất ở đó thôi Cô cầm ngay giúp tôi tới nhà hàng hoa hồng nhé Nhanh nhất có thể Đây là vụ rất quan trọng đối với tôi Được được tôi đến ngay Anh gửi địa chỉ vào máy đi tôi sẽ bắt xe đi luôn Ngọc ngay lập tức lên trên phòng Kiểm tra kỹ càng lại xem có đúng bản hợp đồng đó không, cô còn cẩn thận chụp lại gửi ảnh cho Bảo. Nhận được tín hiệu ok của anh, Ngọc hớt hải bắt taxi chạy đi. Cô thậm chí còn chẳng kịp thay cả quần áo, vẫn mặc bộ đồ rộng thùng thình, chân đi đôi dép trong nhà hình con vịt vàng. Ngã rẽ vào cung đường của nhà hàng bị tắc một đoạn do mấy chiếc xe ô tô con va phải nhau. Bác tài xế không còn cách nào khác, đành phải đứng yên một chỗ. Ngọc nhìn địa chỉ, thấy còn khoảng 1 km nữa là tới. Cô trả tiền cho tài xế rồi lao ra ngoài Chạy bộ tới nhà hàng Giờ đó là cách nhanh nhất Cuối cùng thì Ngọc cũng đã tới nơi Cô chạy đứt cả hơi Vừa nãy còn vấp té một đoạn Chật khớp chân nhưng không hề thấy đau Chừng hơn một phút sau Người bước ra ngoài cửa gặp Ngọc là Thanh Lúc này Thanh mặc một chiếc váy Khoai đường cong cơ thể hấp dẫn Đi dép cao gót Nét mặt trang điểm thanh tú Nhìn quyến rũ vô cùng Thanh nhìn Ngọc một lượt từ đầu đến chân Dù miệng không nhắc lên cười Nhưng ánh mắt và sự coi thường vẫn lộ rõ Em đưa bàn hợp đồng cho chị Anh Bảo đang bận tiếp khách không ra được Vâng, cảm ơn em nhé Em về trước đi Chị với anh Bảo còn phải tiếp khách quan trọng này Chắc nó sẽ về muộn đấy Dạ vâng ạ thành quay ngoắt đi Tới lúc này Ngọc mới tập cảnh lò cò Ngồi chạm xuống bậc hè gần đó Cổ chân của cô bị chặt khớp Giờ sưng đần đẫn lên đau vô cùng Ngọc thử cố bước đi Nhưng mà đau quá không chịu nổi Vẫy tạm một chiếc xe ôm Vì không thể ra đường lớn mà bắt taxi được Tối hôm đó bảo về rất muộn Vừa vào tới nhà anh còn hát líu lo Bà Hằng nhìn con trai giận tím mặt Đi đâu mà giờ mới về Hôm nay là ngày cuối tuần nữa chứ Con có việc đột xuất mẹ Mẹ nói để cho con biết Con bận gì thì bận Cũng đừng hành hạ vợ con như thế Con có biết chiều nay nó về nhà Bộ dạng trong khổ sở thế nào không Tới lúc này bảo mới nhớ ra Nhờ Ngọc mang hợp đồng đến cho Bảo bận giữ chân khách nên bảo thanh ra lấy Ký xong đôi bên lại còn đi ăn đi hát hò Nên anh cũng quên mất chuyện điện thoại Hỏi xem Ngọc đã về nhà chưa Ngọc sao vậy hả mẹ Con hay thật đấy Chẳng biết con nhờ vợ cái gì Nó đang ngồi với mẹ mà phải sấp ngửa lao lên phòng rồi lại lao đi Lo kịp công chuyện cho con nên vấp té Lúc về thì chân chật khớp sưng tấy lên không đi lại được Phải nhờ bác xe ôm dìu tận vào sân đấy Con bé cứ kêu không sao không sao cho nó đau tới mức trắng bệnh cả mặt da rồi Con nhờ vợ xong cũng không cần biết vợ về như thế nào Không kịp trả lời mẹ Bảo lao vội lên phòng Anh thấy Ngọc đang ngồi xoa xoa chân Nhìn thấy Bảo Ngọc lập tức ghéo chăn che đi Anh xông vào Tung cái chăn ra nhấc chân Ngọc lên nhìn Quả đúng là sưng Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi Anh đặt chân Ngọc lên đùi mình Tôi xin lỗi Đau lắm đúng không Không sao Anh kệ tôi đi Đừng có ngang bướng nữa Để tôi trường ấm cho Sẽ dễ chịu hơn đấy Nói rồi bảo đi chuẩn bị Sau đó anh ngồi xuống cạnh Ngọc Để chân của cô lên đùi mình Trường nước ấm và xoa nhẹ nhàng Động tác anh làm Cách anh nâng niu Làm cho trái tim nhỏ bé của Ngọc Không còn nghe theo chủ nữa Nước mắt Ngọc rơi từ bao giờ Bảo quay sang nhìn giọng trầm ấm Đau lắm mà Tôi xin lỗi Tại tôi mà cô bị như vậy Ngọc thấy tuổi thân chỉ muốn hỏa lên khóc Thực ra không phải chỉ vì đau Mà vì người đàn ông này Sao lại ấm áp và đáng yêu đến vậy chứ Đỡ hơn chút nào chưa Cũng đỡ hơn nhiều rồi Thế giờ nằm xuống nghỉ đi Mai cô đừng đi lại nhiều sẽ khó lành lắm đấy Cần gì cứ bảo tôi Tôi sẽ giúp Thôi ngủ đi Bảo đỡ lưng cho Ngọc nằm xuống Kéo chăn đắp ngang người cho cô Anh tắt đèn phía trên của Ngọc Cuối tháng tổng kết doanh thu kinh doanh Của phòng bảo đạt mức kỷ lục Bảo đứng trước toàn thể nhân viên tuyên bố Để mừng cho kết quả đạt được Hôm nay tôi sẽ mời mọi người Một bữa thỉnh soạn Chúng ta sẽ đi ăn uống hát hò một phen đã đời nhé Trưởng phòng Nghe nói vợ anh cũng làm ngay tòa nhà bên cạnh Nhân dịp này trưởng phòng đưa vợ đi cùng đi chuyện hôm nọ ký hợp đồng Cũng may nhờ có Ngọc cứu Nguy Hơn nữa từ ngày cưới vợ tới giờ Anh chưa chính thức ra mắt vợ với phòng mình đâu đấy Đám nhân viên thấy vậy cũng nhao lên Đúng vậy Anh bảo cho vợ đi cùng đi anh ơi Bị bùa vây như vậy Bảo không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý Anh gọi cho Ngọc nói Tối nay đi với anh có việc báo cắt cơm nhà Hết giờ làm Ngọc đi tập tĩnh xuống sảnh đứng đợi Bảo Chiếc xe ô tô quen thuộc của anh Đỗ trước mặt Ngọc Cô đang định lên ghế phủ thì nhận ra Thanh đã ngồi đó Thanh nhanh nhỏ Lên xe đi em Hôm nay cả phòng chỉ đi ăn liên hoan Mọi người trịnh trọng mời em cùng tham dự Vì có công rất lớn và kết quả kinh doanh lần này đấy Em lên đi Bảo xuống xe Mở cửa đỡ cho Ngọc lên ghế sau Cô Ngọc ngừng nói Hay thôi anh đi với mọi người đi Em bắt taxi về cũng được Lên xe đi, mọi người đề nghị em đi cùng Vì có người ở đây Nên cả hai cũng phải cố dưng hô như vậy Ngọc chẳng cảm thấy thoải mái chút nào Ngồi trên xe mặt buồn rười rượi Trong khi đó Thanh và Bảo bàn luận Không ngừng về mấy phi vụ làm ăn lần này của họ Ngọc cảm giác mình đang lạc lõng Trong một không gian của hai người Cô nhìn lại bộ quần áo mặc trên người mình Hôm nay cũng không phải quá xấu Nhưng thực sự nó quá tầm thường So với diện mạo của Thanh Đang ngồi phía trước Bữa tiệc bắt đầu Bảo dẫn Ngọc vào Ngọc không uống được rượu bia Nên khi nhân viên chúc mừng hai vợ chồng cô đành từ chối Bảo định uống Thì Thanh ngăn lại Đỡ lấy ly rượu từ tay anh Để tôi uống thay anh bảo Ngọc là vợ nhưng mà em ấy tiểu lượng kém Lại chân đang bị đau mọi người tha cho em ấy nhá. Còn trưởng phòng lát phải lái xe. Hôm nay coi như tôi đại diện thay anh Bảo nhận hết lời chúc mừng của mọi người uống thay anh ấy nhá. Cứ thế, thanh đóng vai người đại diện của Bảo giúp anh ấy rất nhiều. Bảo lo lắng quá, còn hỏi em có sao không? Không cần phải cố quá đâu. Cảnh tượng tình tứ của hai người đập vào mắt ngọc. Cô quay đi, cố vợ như đang mải chú tâm vào một bài hát. Nhưng thực ra trong lòng cảm thấy tủi thân dâng lên Thanh kéo Bảo lên xong ca với mình Trong thoáng chốc Bảo còn quên tiệt Chuyện anh là người đàn ông đã có vợ Và đang dẫn vợ theo Bảo và Thanh biểu diễn bài hát rất tình tứ Ôm eo Những đoạn ca tử mùi mẫn cô nàng còn ngả đầu vào vai Bảo Anh ôm Bảo qua vai cô Trông hai người họ Như một đôi tình nhân thực thụ Nhìn cảnh đó ngọc nhèn miệng cười Như thể không mấy bận tâm Chưa tìm đau nhói Đã vậy cô còn nghe thấy tiếng nói kế bên Này hôm cưới Trong vợ anh bảo cũng xinh Mà hôm nay gặp ngoài đời trông chán thế nhở Đúng là công nghệ trang điểm có khác Ừ vừa lúc nãy ba người bước xuống xe Tôi cứ buồn cười bà Anh bảo với Thanh thì như ông chủ Với bạn gái sang chảnh Còn cô vợ không khác gì giúp việc theo hầu Trông chán không tả được Mà không hiểu sao người như ông bảo Lấy vợ như này luôn ý Khó hiểu thực sự Hai cô nhân viên ngồi nói thầm với nhau Họ nghĩ tiếng nhạc to không thể nghe được Nhưng Ngọc nghe rất rõ Cô ngước mắt nhìn về sân khấu Nơi mà bảo với Thanh đẹp như tranh vẽ Còn mình Thật may, cuối cùng sau màn xong ca ấy Bữa tiệc cũng khép lại Thanh vẫn chưa buông tha Anh bảo cho em đi ké về với nhé Giờ muộn rồi về một mình em hơi sợ Vậy lên xe đi, anh sẽ đưa em về Thanh định mở cửa xe lên Ngồi ghế phủ cạnh bảo Lần này Ngọc không kiêng nể nữa Chị Thanh ra phía sau ngồi nhé Tí chị xuống trước cơ mà Anh Bảo bế em lên với Em ngồi trên này cùng anh luôn cho tiện Thanh cay cú lắm Nhưng mà vẫn mỉm cười và chấp nhận ra phía sau Lúc này Ngọc cũng bắt đầu nói với Bảo Về mấy chuyện liên quan đến ông bà Bố mẹ ở nhà Những điều mà dĩ nhiên Thanh chẳng có cơ hội nào để chen vào Dù chỉ là một câu Tối đó về Vì uống quá nhiều nên Bảo đi ngủ luôn Ngọc ngồi ở bàn làm việc Cô nghĩ ngợi rất là nhiều thứ Chỉ hơn Ngọc có 2 tuổi Thế nhưng Thành đúng là hình mẫu của cô gái hiện đại Giỏi giang và xinh đẹp Cùng xuất phát điểm là gái tỉnh lẻ lên thành phố Vậy mà nhìn lại bản thân mình Ngọc trông rẻ rúng và chán ngắt Ngọc mở máy tính Cô lên mạng Tìm hiểu những khóa học online về các kỹ năng mềm Bao gồm cả chuyện tư vấn ăn mặc Cho tới các khóa học nâng cao nghiệp vụ Cặm cụi tới 2 giờ sáng Ngọc tiếp đi ngủ gục trên bàn Cô cũng không rõ mình ngủ từ bao giờ Chỉ biết sáng ra đã nằm trên giường ngay ngắn Lúc này Bảo thay đồ xong xuôi chuẩn bị đi làm, Ngọc hớt hài Anh đợi tôi với Chỉ một chút là xong thôi, cho tôi đi cùng với Cứ bình tĩnh Chân đau thế sao phải cuốn cuồng lên làm gì rồi lại ngã thì khổ Tôi đợi ở bên dưới không phải lo Bảo ra ngoài đóng cửa lại để cho Ngọc thay đồ chuẩn bị những việc cá nhân Ngồi trên xe Ngọc hỏi Hôm qua là anh đưa tôi về giường ngủ à Chứ không lẽ mà Mà chân tay đã đau như thế Còn ngồi làm việc đến khuya làm gì Ngọc Định nói rằng cô muốn cố gắng, muốn được như Thanh, muốn không kém cỏi so với người con gái xuất hiện bên cạnh anh, nhưng lại cảm thấy như thế thật mất mặt nên nói tránh đi. Tôi muốn học thêm một số thứ, muốn nâng cao chuyên môn hơn. Thế thì để tối về tôi tặng cho vài quyển sách, khóa học online, cũng để tôi chỉ cho, với cái hôm qua cô đang nghiên cứu không có hiệu quả nhiều đâu. Thật nhá, vậy anh giúp tôi nhá. Ngoan á cái gì cũng có, tôi mà không ngoan thì làm gì còn ai ngoan nữa. Những ngày sau đó Tối nào Ngọc và Bảo cũng ngồi làm việc cạnh nhau Anh nhiều việc Còn Ngọc thì muốn học thêm thi thoảng chỗ nào không hiểu Bảo lại giảng dạy cho cô Ngọc xem ra cũng khá thông minh Chỉ có điều trước đây tập trung không đúng chỗ mà thôi Nhiều hôm làm việc tới khuya Ngọc đói quá nhưng mà chân đau Cuối cùng Bảo đích thân xuống bếp nấu mỉ mang lên Hai đứa cùng dễ dụp ăn Khoảng cách giữa họ mỗi ngày một xích gần lại hơn Tự nhiên đến nỗi chính người trong cuộc cũng không nhận ra Hai tháng kể từ ngày Ngọc cưới, hôm nay Trang gọi cho cô, hẹn qua phòng trọ chơi, nhân tiện có chuyện muốn nói. Ngọc xin phép gia đình nhà chồng, bảo đương nhiên không phản đối, chỉ dặn cô nên cẩn trọng trong lời nói, vì Trang không phải là người đơn giản. Tới nơi, Ngọc thấy Trang đang hí hối nấu cơm. Ôi giời ơi, tao có nhìn nhầm không đấy? Này lại thấy Trang tiểu thư nấu cơm mời thế này, không khéo lát về mưa to. À đây rồi, mày tới rồi, may quá, mau lại giúp tao một tay với. Được rồi để đó Mà có hai đứa sao mày nấu lắm thế Hai đứa đâu Có một vài người bạn nữa mà Cả anh Kiên nữa Nhưng mà tao bảo mày tới sớm để mày phụ giúp tao Chứ mình tao loay hoay với mâm cơm này Chắc đến đêm không xong Có vụ gì à Tao nhớ cũng đâu phải sinh nhật mày đâu Tao tụ họp mọi người lại một bữa Ăn uống vui vẻ với nhau Vì sắp tới tao rời đi Mày đi đâu Tao chuyển tới thành phố khác sống với làm việc Tao quen một anh Hai bọn tao yêu nhau được hơn một tháng rồi Anh ấy ra ngoài này công tác Nhưng mà giờ phải về Tao cũng theo anh ấy tới đó luôn Anh ấy cũng xin cho tao một chân ở công ty trong đó rồi Tao á Cũng chán ở đây rồi Có ổn không Mày tìm hiểu kỹ chưa mới có hơn một tháng đã yêu nhau Xong rồi lại còn theo người ta đi tới vùng đất mới Nhỡ có vấn đề gì thì sao Làm gì có vấn đề gì Mà mày thừa biết chuyện của tao ở đây Tao cũng muốn tới chỗ mới Không ai biết mình Như thế dễ sống hơn Mà anh ấy cũng tốt với tao lắm Anh ấy thuê nhà cho tao đó Rồi tìm việc xong xuôi hết cả rồi Giờ đợi tao bay vào nữa thôi Tao cũng chẳng biết khuyên nhủ mày thế nào Thôi thì đành trước mày may mắn hạnh phúc vậy Trang vừa nhặt sau vừa nói Mày về nhà đó sống thế nào rồi Có gì khổ không Ông bảo có gây khó dễ gì cho mày không Cũng không Bố mẹ với ông bà của anh bảo dễ tính lắm Mọi người sống tình cảm nữa Còn anh bảo cũng thoải mái thôi không có vấn đề gì Anh bảo anh bảo Sao ta lại có cảm giác như là mày đang hãnh diện về chồng với cả gia đình chồng thế nhở Hoàn toàn không giống với quan hệ của hai người kết hôn giả Hợp đồng hôn nhân tí nào cả đâu Thái độ của Trang hơi khó chịu Lời vặn vẹo này cũng có lý Không biết từ bao giờ Nhắc đến Bảo Ngọc không còn gay gắt hay khó chịu nữa Nó khác hẳn với những ngày Trang và Bảo còn yêu nhau Cách xưng hô này của cô khiến Trang cũng ngờ vực là cũng đúng Ngọc vội giải thích Mày đừng có hiểu lầm Khổ lắm Vì đóng kịch nên phải gọi nhau như thế Chứ ở nhà có bố mẹ có ông bà Làm sao mà tôi cô được Cứ phải xưng hô anh và em Nói nhiều quá thành quen miệng thôi Chứ tao với mấy thì làm gì có quan hệ tốt đẹp được Ờ Trang ẩm ừ đấy Nhưng mà vẫn có vẻ bán tín bán nghi Ngọc là người cảm xúc trong lòng ra sao Thì bộc lộ ra bên ngoài y như thế Không giỏi diễn Cũng không giỏi che đậy Nhưng Trang cũng chẳng thể nào bắt bí ngọc được Câu chuyện của hai cô gái ấy Đứng bên ngoài Kiên nghe thấy cả Có thể Ngọc cần tiền Còn tay bảo kia có lý do nào đó nên mới thuê Ngọc Nếu đúng như vậy thì cơ hội của Kiên chưa hết Kiên đi ra ngoài ngõ Để một lát mới vào Để Trang và Ngọc không nghi ngờ Chuyện của anh đã nghe thấy mọi điều Cuộc gặp gỡ với người bạn hôm đó rất vui Cuộc hội tụ tan vào lúc 8 giờ tối Kiên chủ động mời Ngọc cùng đi chơi Cô nghĩ tới việc muốn mua vài thứ Nên rủ anh đi trung tâm thương mại Trong lúc đôi bên nói cười vô cùng vui vẻ, Ngọc đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn. ngẩng mặt lên nhìn đúng là oan gia ngõ hẹp, đứng trước mặt cô lúc này là Bảo đang khoác tay Thanh. Nhìn thấy Ngọc đang đi với Kiên, cả hai lại có vẻ rất thân mật. Thậm chí anh ta còn sách bao nhiêu đồ giúp Ngọc, cứ như một đôi yêu nhau lãn mạn. Bảo đột nhiên khó chịu, Ngọc cũng cảm thấy tức tối trong lòng khi mà bàn tay của Thanh bám chặt lấy cánh tay Bảo, điệu bộ còn làm nũng. Em làm gì ở đây vậy? Sao em nói tới nhà bạn ăn cơm? Em ăn xong rồi Còn sớm nên tranh thủ đi mua sắm một chút Anh Kiên bạn em Chắc anh biết đấy Anh ấy tiện đi cùng Cũng là bạn bè lâu ngày không gặp Nên có nhiều chuyện để hàn huyên Anh cũng đang đi mua sắm với đồng nghiệp à Vậy anh đi đi nhá Hôm nay em xin phép đi chơi một ngày Cứ việc ai người ấy làm đi ạ Nói rồi Ngọc kéo tay Kiên đi thẳng Thanh đứng phía sau nhìn theo đắc thắng Bảo cứ cảm thấy mất mặt và bực bội Gần 10 giờ đêm Ngọc và Kiên quyết định ra về Cả hai đi dần xuống tầng 1 để bắt xe Kiên gặng hỏi Vợ chồng em lạ nhờ Anh chưa thấy cặp đôi nào mới cưới mà vợ đi với một người Chồng đi với một người mà thản nhiên như không thế này đấy Ôi anh không biết rồi Em với anh bảo hiện đại lắm Bọn em thống nhất là không can thiệp vào công việc Mối quan hệ và bạn bè của nhau Anh thấy đấy Chẳng phải em với anh không có gì sao Đi chơi với nhau thế này rất vui Anh bảo với chị kia cũng thế thôi Việc ai người ấy làm Mình biết mình như thế nào là được mà Nghe Ngọc giải thích Kiên vờ gật đầu đồng ý tỏ hiểu vấn đề Vừa lúc đó Ngọc có điện thoại Em ở đâu? Xuống anh đưa về Anh đỗ xe ngoài rảnh trung tâm đây này, này Muộn rồi Anh cứ về trước đi, em về taxi cũng được Nhanh, em có 5 phút Chồng em gọi à? Vâng, anh ấy bảo em ra để anh ấy đưa về Thế thôi đi nhanh, anh đưa em ra đó Em con gái giờ muộn rồi Về taxi một mình cũng không tốt Nhanh thôi Kiên sách theo đồ cho Ngọc ra phía ngoài Ngọc cũng hớn hở vì nghĩ Bảo đợi đưa mình về Nhưng vừa tới xe Cô hơi dững người Khi thấy Thanh đã ngồi chếm chị ở ghế phụ Ngay bên cạnh Bảo Ở vị trí đó Thanh mới giống như bà chủ Giống như vợ của Bảo Còn Ngọc chỉ là người đi ké Lên xe đi em Đằng nào cũng tiện đường nên anh Bảo đưa chị về Em ra ghế sau ngồi nhé Ngọc cay cú Đã vậy cô kéo luôn tay Kiên cùng ngồi lên xe Anh Kiên lên cùng đi ạ cũng tiện đường cả mà. Sau đó Ngọc mới nói với Bảo: đằng nào cũng tiện đường, anh đưa bạn anh về thì cho bạn em về cùng luôn nhé. Kiên thích điều này nên cũng ngồi lên. vậy là Ngọc và Kiên ngồi phía sau. máu nóng trong người Bảo bốc lên ngột ngột khi họ vẫn tiếp tục nhỏ to câu chuyện gì đó rồi thay thoảng bật cười. Sau khi cả Kiên và Thanh đều đã ra về, trên xe chỉ còn Bảo với Ngọc. Ngọc giận dỗi, còn Bảo thì tức tối trong lòng. cả hai không ai nói với ai một lời tới khu đỗ xe ngoài ngõ bảo vào gửi xe Ngọc lững thững đi bộ về trước quay ra đã thấy cô đi cách mình cả một đoạn bảo chạy đuổi theo nắm tay Ngọc giữ lại nói chuyện một tí đi có chuyện gì về nhà nói đang giữ đường giữa chợ thế này lại còn đêm rồi vào nhà nếu bố mẹ nghe thấy vậy được anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi lần sau cô muốn mua sắm gì thì bảo tôi tôi đưa đi đi bạn bè đông tôi không cấm Nhưng đi dương với người đàn ông khác như vậy là không được Làm gì cô cũng phải nghĩ tới thể diện mặt mũi của chồng À quên của tôi chứ Ngọc đứng yên nghe bảo chút giận Cô nhìn thẳng vào gương mặt của anh Thấy rõ sự phấn nổ Ngọc cố gắng nuốt sự tủi hờn vào trong Giọng điệu nghẹn ngào Anh có thấy mình vô lý không Anh thấy tôi đi với người đàn ông khác Sợ mất thể diện, mất mặt mũi Thế còn cái thể diện và mặt mũi của tôi Thì anh ném cho chó gặm mà anh tối ngày kể kể bên chị thanh thôi thì hai người hẹn hò yêu đương nhau ở chỗ riêng tư tôi không can thiệp nhưng ngay cả khi có mặt tôi ở đó rồi trước mặt bao nhiêu người anh và chị ấy vẫn tình tứ anh dắt tôi theo với tư cách là vợ nhưng trước cả phòng á anh ôm eo anh hát hò như đôi tình nhân tôi với kiên là bạn chúng tôi có đi với nhau cũng đập lập đứng đắn đến cái nắm tay còn không cầm vậy mà anh đã nổi đóa lên hay là vì anh có tiền thuê tôi Nên anh được phép yêu cầu giữ thể diện mặt mũi Còn tôi thì không Ngọc đưa tay quẹt nước mắt Rồi chạy nhanh về phía nhà Để không phải tiếp tục nói chuyện đau lòng này nữa thêm với Bảo Ngọc về phòng Tắm xong thay đồ thật nhanh Rồi ngồi vào bàn làm việc Bảo quan sát nhất cử nhất động của cô Cả hai không nói với nhau lời nào Bảo đi tắm Khi trở ra đã gần đêm Mà vẫn thấy Ngọc ngồi ở bàn làm việc Muộn rồi đi ngủ đi Còn ngồi đây làm gì Kệ tôi không phải việc của anh Ngọc giận dỗi hằn học bảo về giường ngồi xuống. Còn chưa kịp lên giường nằm thì vài giây sau tiếng Ngọc hét lên. Cô lao tới ôm chặt lấy Bảo, hai tay bám cổ, chân co quắp lên người anh, mắt nhắm chặt miệng kêu gào. Ôi trời ơi, con chuột, ôi con chuột, con chuột điên, cứu tôi với! Bảo mỉm cười thích chí. Anh không nói gì, lặng lặng đưa tay ôm lấy eo của Ngọc, giữ cô chặt hơn cho khỏi ngã. Một lát sau, Ngọc mới hé hé mắt nhìn ngó nghiêng, thấy con chuột vẫn dưới gầm bàn làm việc chưa có ý định rời đi. Nhìn lại mình đang ôm bảo chặt cứng, cô xấu hổ buông ra, nhảy ra phía ngoài, trùm chăn kín rồi năn nỉ. Anh làm ơn bắt con chuột kia đi giúp tôi với được không? Tôi cầu xin anh đấy. Bảo xoa xoa đầu Ngọc, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Bảo sẵn tay áo bắt đầu đi truy lùng con chuột điên như lời Ngọc nói. Hì hụt cả nửa tiếng Chặn hết các ngả thoát Cô khoáng khắp phòng Cuối cùng Bảo cũng tóm được nó Anh đập chết mang xuống nhà vứt đi Rửa sạch sẽ tay chân Lần nữa rồi mới lên phòng Lúc này Ngọc mới hoàn hồn Ngồi tựa lưng vào thành giường Xong chưa? Nó chết rồi đúng không? Rồi nó chết rồi Còn tôi cũng ăn mệt tới sắp cắt thở rồi Cảm ơn nhá Ngọc lý nhí rồi nằm tụt dần xuống Bảo cũng lên giường nằm Chỉ được vài giây Mũi anh chun chun lại hít hít người người Mùi gì ấy nhở Mùi gì là mùi gì Hay là mùi chuột chết Mà chuột vứt đi rồi cơ mà Sao có mùi chuột chết được Không phải Bảo hít hít người người Vừa di chuyển tiến lại gần nơi mà anh cảm thấy thứ mùi đó Cứ thế xích lại Xích lại gần hơn Cho tới khi chiếc mũi chạm lên vai của Ngọc Cái chạm ra thịt làm cho Ngọc run bắn người Còn Bảo thì thản nhiên Thơm thế Cô bồi cái gì đấy Cái cảnh tượng này khiến thật người ta bị kích thích Cô đẩy anh ra Anh làm cái quái gì đấy Hương thơm tỏa ra từ người cô đấy Lạ thế cô bôi cái gì à Kem dưỡng thể Ôi chao Ngọc của chúng ta giống con gái thật rồi đây nè Cô tính làm gì vậy Đàn ông là dễ bị phấn khích với mùi hương lắm đấy Cô định ốp sọt tôi à Hay lại định mồi trái tôi Khủng điên Là anh kiên mua tặng nên tôi dùng thôi Anh đừng có mặc ảo tưởng Nói rồi Ngọc kéo mạnh cái chăn Che kín đến cổ mình Quay mặt đi tắt đèn Mặt bảo khi ấy ngắn tốn lại Môi chu lên rẻ biểu Miệng lầm bẩm Tôi ngửi lại rồi cũng chẳng thơm lắm đâu Khó chịu chết đi được Sáng hôm sau Bảo dậy sớm trong khi Ngọc còn đang ngủ Anh ngó trước nhìn sau Tìm thấy lọ kem trên bàn của Ngọc Bảo lộ rõ sự trẻ con Cầm nguyên hộp kem xuống nhà Ném bụi vào thùng rác với điệu bộ vô cùng hả hề Khi Ngọc Lục tìm không ra Tra khảo Anh chỉ trả lời tình bơ Chắc hôm qua dọn dẹp lại sau khi đập chuột Tôi vơ nhầm vứt đi rồi Mà cái mùi đó cũng chẳng thơm đâu Cô thích ra mai tôi mua cho lọ khác Đảm bảo là thích hơn nhiều Các bạn vừa lắng nghe tập 1 Bộ truyện mới của tác giả Lam Giang Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh Và bật chuông thông báo